Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1338-1339 Tiểu Nha Đầu dụng Kế Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Oành! Trong lúc nhất thời, âm phong tàn phá khắp nơi thi khí cuồn trào. Nhưng hồng quang vô cùng rực rỡ, băng giao cùng hỏa long theo sát phía. Sau tiếng bão liệt ầm ầm truyền vào cái tai thiên địa nguyên khí bốn. Phía hỗn loạn đến cực điểm. Khi lâm hiên đang thực hiện cái ném đá xuống giếng thì bên kia nguyệt. Nhi cũng nhân cơ hội rút củi đáy nồi. Ngọc thủ phất một cái, một khối đá hình bầu dục như quả trứng dài hơn. Thước bay vút ra. Không tỏa ra rượu khí nhưng đây chính là bảo vật của Tu La Vương. huyền âm bảo hạp. Tuy đang bị phong ấm phần lớn thần thông nhưng uy... Lực không hề kém sút thông thiên linh bảo. Nguyệt Nhi đem pháp thuật toàn thân cuồn cuộn truyền sang nhất thời. Một vầng hào quang bảy sắc như cầu vồng lóe ra. Bảo vật biến thành một. Thanh đoạn kiếm ngắn cỡ một tấc có lưới như hình trăng khuyết tinh mỹ. Vô cùng! Nơi đúc kiếm có khảm mười viên bảo thạch lớn nhỏ. Đây là một trong chín kiểu hóa hình của huyền âm bảo hạp. Nguyệt Nhi vươn năm ngón tay thon dài nắm lấy Huyễn Nguyệt Huyền Quang kiếm rồi chém ra. Tức thời trên kiếm phát ra một đạo sáng màu xanh mờ, ảo đường kính hơn trượng, hung hăng chém tới xà hạt tiên tử. Nhất kích này còn mang theo vô số quang điểm thiên địa nguyên khí mỹ, lệ trung quanh thanh thế vô cùng kinh người. Oanh! Tiếng nổ bạo liệt truyền vào cây tay, đạo sáng mở ảo cùng hàng vạn kiếm khí kích tớ lớp kén màu xanh nhạt cách đó hơn mười trưởng chịu công kích kinh thiên động địa như vậy nhưng chiếc kén lõm chỉ vào một chút rồi ngay lập tức khôi phục đây là bảo vật phòng ngự thuộc tính hết sức quỷ dị uy lực của cựu cung tu du kiếm trận cùng huyễn nguyệt huyền quang kiếm hợp lại mà không thể phá được nó tiểu nha đầu đang ngẩn ngơ nhíu chặt đôi mi thanh tú thì mười hay Thanh phi đao mỏng như cánh ve cùng một thanh kiếm tiên màu vàng nhạt. Của Tô Giáng Thuyên và Lưu Oanh tiếp tục ầm ầm kích tới chiếc kén. Có điều tấm ngọc như ý này vật bất phàm, lai lịch rất bí ẩn. Thuộc, tính phòng ngự của nó vô cùng huyền diệu công kích của phi đao cùng. Kiếm tiên chỉ làm lớp kén lóm vào một chút mà thôi. Sắc mặt Nguyệt Nhi trở nên âm trầm. Nhân cơ hội trên phất ngọc thủ một. Cái, một bảo vật như một chiếc nghiên mực cổ từ ốm tay áo bay ra. Đi nguyệt nhi điểm ra phía trước một chỉ, bảo vật quay tròn như con. Vụ rồi bắn ra một cột sáng đen thủy, biến hóa dao long dữ tợn dương. nhanh múa vút lao qua đối phương. Lúc này thân trong chiếc kén màu xanh nhạt, xà hạt tiên tử cũng không. Coi dao long vào đâu. Phòng ngự của Ngọc Như Ý đến đâu thì Ả là người. Rõ nhất. Cho dù đích thân vọng đình lâu tới nó cũng có thể ngăn cản. Một lát. Hợp công của bốn người này muốn đả thương ảo chỉ là người si. Nói mộng. Bất quá hiện tại tiên cơ đã mất quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tạm thời nên thoái lui chờ cơ hội thu thập đối phương. Lúc này giao Long đã bộ nhào tới trước kén. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của xà hạt tiên tử, nó không trực tiếp công kích mà hóa thành một tầm. Hắc vụ, nhanh chóng thấm vào các sợi tơ xanh biếc kia. Cùng thiếu gia trải qua phong xương, tiểu nha đầu cũng đã biết dùng. Tâm kế. uy năng diệu dụng của dưỡng sát âm mặt chính là ô hế bảo vật. Địch nhân biến hóa ra hình dáng giao long là là muốn qua mắt đối. Phương chỉ thấy khi duột sát âm mạc thầm thấu vào chiếc kén thì màu Sắc cùng linh quang của nó nhanh chóng ảm đạm xuống. Hả, dung hoa của xà hạt tiên tử lập tức trắng bệch cảm giác tâm thần liên hệ cùng pháp bảo đột ngột giảm mạnh. Nhưng còn chưa kịp ứng phó thì một đạo sáng xanh mờ ảo lớn hơn trước gấp bội đạp bổ tới trước mắt, hoành nổ truyền vào tay. Lúc này Ngọc Như Ý đã bị vụn sát âm mực làm u, uế, do không được tiếp thêm thiên địa nguyên khí. Chiếc kén xanh chịu, không nổi, lóe ra linh quang rồi vỡ vụn. Thân hình xà hạt tiên tử bị, lấp hẳn trong đạo sáng màu xanh mờ ảo kia. Không ổn, từ khi tiến giai ly hợp, đã lâu chưa từng gặp qua nguy cơ như vậy. Xà! Hạ tiên tử vừa sợ vừa giận nhưng muốn tránh cũng không được. À chỉ. Kịp đem linh khí hộ thuẫn mở ra. Ngũ hành pháp thuật của ly hợp kỳ tu sĩ có thể tùy tâm thu phát nhưng. Lực phòng ngự sao có thể bằng các bảo vật. Dưới sự công kích của ba nữ. Tử cùng hàng vạn kiếm khí. Linh khí hộ thuẫn của xà hạ tiên tử chỉ. Kiên trì được một thoáng đã vỡ ra như bóng nước. A tiếng kêu thảm truyền vào tay xà hạt tiên tử tuy là tồn tại đỉnh cao nơi nhân giới nhưng lúc này thân thể đạo sáng mờ ảo kia nuốt sạch một đạo hắc quang vừa bay vút thì bị bị hút vào huyền âm bảo hạt trong tay nguyệt nhi chỉ một thoáng mà xà hạt tiên tử đã ngã xuống thanh nguyên thi vương không kịp cứu viện vẻ mặt không thể tin nổi mơ hồ toát ra một tia sợ hải uy lực phòng ngự của Ngọc Như Ý Mạnh tới đâu thì Thi Vương cũng rất rõ, không ngờ lại bị hủy trong tay mấy tiểu bối nguyên anh hậu kỳ này. Lúc này hai mắt hắn tói lừa, hận không thể ăn tươi nuốt sống mấy tiểu. Bối này báo thù cho ái thê. Có điều rất nhanh Thi Vương đã tỉnh táo. Lại, tiểu gia hỏa trước mắt đã rất khó đối phó chứ đừng nói thêm mấy ả. Tiện nhân kia song quyền nan địch tứ thủ trong mắt thi vương đảo. Liên hồi hiển nhiên có ý định trốn chạy. Tuy vậy Lâm Hiên đã trải qua. 300 năm gió tanh mưa máu. Sao lại không nhận ra ý đồ đối phương? Còn muốn chạy nào có như vậy dễ dàng như vậy? Sát! Lâm Hiên quát to một tiếng. Pháp lực toàn thân truyền vào đoạn kiếm. Trong tay... Nhất thời vô số phù văn lóe ra nhập vào mi tâm của hắn. Thông thiên linh bảo giống như cái động không đáy đem hơn năm thành. Pháp lực của Lâm Hiên hút vào. Tức thời một cỗ uy áp bàng bạc minh mang tán bốn phía. Ở hơn trăm. Trượng xa thanh nguyên thi vương thấy cảnh này thì sắc mặt trở nên âm. Trầm. Nếu để mấy à thiếu nữ kia tới vây công thì không ổn. Trên mặt. Hiện lên lệ khí. vạn niên thi vương hung hăng gào vang thi khí quanh. Thân nhất thời cuồn cuồn. Màu sắc đang trắng bệt lại đậm dần rồi. Thành đen thủi như mực. tuyệt dị sáng bóng. Trong mắt lâm hiên co lại. Tự nhiên không để cho đối phương thoải mái. Thi triển bí thuật. Tay phải hung hăng chém ra một kiếm. Vô thanh vô tức một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng xuất hiện ở. Trong tầm mắt. Khác với những lần trước, kiếm quang tỏa ra ngân quang chói mắt, mỹ lệ. Như một giải ngân hà thu nhỏ, vô số phù văn to như cái đấu lưu chuyển. Lấp lóe không ngừng. Kiếm quang còn chưa đến nhưng lệ khí đát vô thiên. Cách địa uy áp cùng khí lãng ngút trời vô cùng kinh hồn táng đảm. Thi vương thấy thế thầm hoảng sợ, vội dơ hai lời trào múa trên không. Nhìn qua thì vẻ vẻ cuồng loạn nhưng ngầm có ý huyền cơ đồng thời có. Tiếng Pháp chú cổ xưa truyền ra. Đi, quái vật chỉ về phía trước. Tức thời thi vụ đen như mực cuồn cuộn một. Hồi, hình thành một lúc xoáy đen thủi khổng lồ chắn trước mặt, vô số. Quang điểm linh khí Mỹ lệ cũng bị hút vào. đạo kiếm quang như chậm mà nhanh, khoảng cách trăm trượng chỉ trong. Một thoáng đã rút lại. Rất nhanh chém vào lúc xoáy quỷ gì kia. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động chuyện vào tai thanh thế thiên lôi phích. Lịch hay băng sơn liệt địa cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ thấy kiếm khí cùng thi khí đan xen cuồn cuộn từng hồi cương phong. Thổi ra rát mặt. Dư chấn lan ra tới hàng chục sẵm. Thanh nguyên thi vương thấy thế thì thở ra một hơi có điều vừa ngẩn. Đầu lên đã thấy thập vạn kiếm hồng tiếp tục xuất hiện phương xa chân. Trời! Trong mắt hắn hiện tia quyết tuyệt. Vỗ đoành đoành vào ngực. Phun một ngụm thi huyết vào trong thi xương vụ. Thanh âm ông ông truyền ra cơn lúc khổng lồ kia lóe ra huyết quang. Rồi chuyển thành màu đỏ yêu dị. Nhất thời ngăn trở công kích của ma. Duyên kiếm. Lão quái vật trong mắt toát ra vui mừng. Âm khí chợt lõe thân hình Bay thoáng ra phía sau Thì đã nghe một tiếng quát vang vọng của lâm Hiên hiện Nhất thời hàng ngàn con ma trùng quỷ dị Hiện ra chắn đường thi vương Lão quái vật ngạc nhiên Nhưng vẻ sợ hãi nhanh chóng tan đi Đám kỳ trùng man hoang này Hãy còn chưa trưởng thành đương nhiên Không thể gây khó dễ cho hắn Thi vương phất tay áo một cái Một đám Thi vụ cuồn cuồn ra, lói một cách liền biến ra hàng vạn cây phi châm Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, linh trùng số lượng đông đảo. Dùng phi châm khắc chế là tốt nhất. Đi, lão quái vật một tiếng gầm lên, những tiếng vèo vèo xé gió truyền ra. Phi châm bắn thẳng vào đám ma trùng đang lao tới. Có điều ở phía xa trên mặt lâm hiên lộ nụ cười nhạt quát khẽ một. Tiếng bảo, phi châm còn chưa tới thì không ngờ đám ngọc la phong đã tự bảo thân. Thể, ma trùng tuy chỉ to bằng nắm tay nhưng tới hơn vạn con tự bảo tạo. Thành một đám ô vân che lấp cả vầng thái dương. Linh trùng này khi còn sống vô cùng dũng mãnh mà khi chết hóa thành. Dịch thể có tính ăn mòn cường liệt bá đạo Thi vương không ngờ nên lập bị lớp dịch thể đầy trời bắn lên trên người